nhưng đỉnh núi bên trái lại bị đánh cả một ư ơ i tám tia mới dần dần ngừng lại sau khi sấm tan chính là bão tố mưa rơi như chút nước gần như có thể phá t u n g cả ngọn núi nhưng trong cơn mưa to gió giữ này đột nhiên dần hiện lên hai bóng người cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi bọn họ lơ lửng giữa hai đỉnh núi một trái một phải mạnh mẽ tấn công vào hai góc trên bầu trời sau một canh giờ không biết mệt mỏi gần như hao hết toàn bộ linh lực cuối cùng đỉnh lồng trong suốt trên bầu trời cũng đã có dấu hiệu g i ã n nứt trong đôi mắt vốn ảm đạm không ánh sáng của hai người t r ợ t toát ra tia sáng nóng bỏng bọn họ đồng thời cắn chặt răng lại đồng tâm hiệp lực tung ra kết cuối cùng về hướng vết dạn trên tháp quan sát mặc ngân chắp tay sau lưng ánh mắt sâu xa chăm chú nhìn hai bóng người đang rơi vào giao chiến ở phương xa khóe môi nở nụ cười như có như không long nguyên ở bên cạnh vừa gặm táo vừa tức giận cười lạnh đúng là đần muốn chết vậy mà dùng hai năm mới phá vỡ cấm chế của phụ thân à không hình như bây giờ bọn họ vẫn chưa phá vỡ được chỉ là tốc độ phát triển của một người m ộ ư ơ i tám đạo lôi kiếp một người m ộ ư ơ i năm đạo lôi kiếp này đúng là đủ nghịch thiên m ặ c ngân liếc hắn ta để không ngoan ngoãn ở long tộc t ẩ y tinh phạt Tùy tu luyện kinh mạch đi chạy tới đây làm gì còn nói người ta nữa chính để hai năm qua chẳng phải trì trệ không tiến ư chỉ thiếu nước dãy r ộ tại chỗ thôi ca đã nói không vạch trần chỗ đau của người khác mà huynh thường ta muốn như vậy hả không phải là bị ép tới bó tay rồi sao bây giờ ta ngày đêm tu luyện không ngừng chỉ thiếu nước vỏ đầu bứt tay nhưng đan điền của ta lại bị phong bế ít nhất hai phần ba dù ta cố gắng hơn nữa cũng sẽ bị cấm chế tiêu hóa hết huynh không an ủi ta thì thôi còn châm chọc ta huynh là ca ca ruột thật chứ thời gian hai năm gần như trôi qua trong chớp mắt mạc ngân đã trở thành một nam nhân hai mươi năm tuổi chín chắn trong lúc giơ tay nhấc chân lộ rõ cao quý và cường thế một động tác một ánh mắt tùy tiện cũng có thể nhìn ra uy nghi mà chỉ kẻ bề trên mới có dáng người thon dài rắn g i ỏ i áo đen thần bí vạn năm không đổi hơn nữa d u n g nhan tuyệt thế lạnh lùng như băng nhìn một cái cũng có thể khiến máu huyết người ta đông lại cúi đầu xưng thần hắn chính là mạc ngân một nam nhân cao quý rõ ràng đã hai mươi năm tuổi lại trẻ trung như mới một mươi sáu m ư ơ i bảy tuổi thời gian dường như không lưu lại dấu vết gì trên mặt hắn ngược lại vì được thời gian rèn luyện khiến hắn trở nên càng mạnh hơn càng lãnh đạm cao quý hơn thân là người cầm quyền chuyện nên làm thì phải làm của mạc tộc một câu nói một ánh mắt của hắn có thể khiến đại lục đế quốc biến đổi thất thường như thời tiết đó là mạc ngân vị vua độc nhất vô nhị của đại lục long đế quốc hai năm nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm nhưng đã khiến các thế lực khắp nơi ngày xưa giải rác như cắt bây giờ xoắn lại thành một sợi dây thừng cho dù là hoàng tộc hay tứ đại gia tộc hoặc là mặc tộc đã được thay máu hết lần này tới lần khác đều trải qua thay đổi to lớn trước nay chưa từng có chỉ hai năm đã khiến mặc tộc trở nên càng mạnh hơn càng đoàn kết hơn cũng càng tiền đồ như gấm hơn người tạo nên mọi chuyện chỉ có một mình ngọc ngân có thể nói sở dĩ bây giờ long đế quốc có thể g â y dựng một thế giới riêng của mình trong tất cả các đại lục hoàn toàn là nhờ người cầm quyền trẻ tuổi này năng lực của hắn đã khiến hắn trở thành nhân vật huyền thoại của tám đại lục mà long nguyên thì không được may mắn như vậy thực lực của hắn ta đã nhiều năm trì trệ không tăng sau khi được long diệt xem bệnh mới phát hiện đứa con trai độc nhất của mình cũng giống với mình năm đó là người đan điền đóng chặt nếu muốn mạnh lên phải trải qua cực khổ tìm đường sống trong cõi chết đáng tiếc dù hai năm đã trôi qua thân thể của hắn ta cũng không thể đạt tới điều kiện bị dồn vào đường chết vì vậy so với hai năm trước cây rằng về mặt tính cách long nguyên không có thay đổi gì lớn nhưng về mặt sung mạo lại có vẻ bệnh tật hơn lúc trước một chút hết cách rồi mỗi ngày không phải uống thuốc ngâm thuốc thì là tu luyện kinh mạch tẩy tinh phạt lùy long nguyên cảm thấy mình có thể ngồi đây trò chuyện vui vẻ đã là giỏi lắm rồi bây giờ nhìn hai người đang liều mạng chống lại cấm chế trên trời trong lòng hắn ta vừa ghen tị vừa chua xót Cũng có c hai ú t hâm mộ nho nhỏ. h mộ mụi mình có thể có hai tử thể tên tùy tùng tu luyện bất của có có luyện ngày kể đứa ê Nguyên m một chuyện may mụi mặt như như chuyện lớn lớn trong、đời. Nhắc tới hai từ, sắc mặt Long hai chút khó、coi. Hai vậy coi sắc có coi. đời. tới là tử, đ vô lương tâm kia ra ngoài đã hai năm rồi cũng không biết gửi về nhà một bức thư hại ta mấy năm nay nhớ bọn nó tới ngủ không yên ăn cơm không trôi Ca, cuối cùng chết cho hai kia hai đứa Huynh nhà thiệt phát đầu đâu nói điên Điên, rằng nó giống đi rồi. xem đã để đệ hả. mấy năm nay hai tiểu nha đầu kia đã làm không ít chuyện lớn lẽ nào đê đã quên những căn cơ bí mật kia của thương úc bị phá hủy thế nào rồi ư chuyện đó cũng nhờ công lao hai mụi từ này của chúng ta lòng nguyên nao nao chẳng lẽ sở dĩ hai đứa nó trốn nhà đi là vì tìm kiếm những căn cơ bí mật kia mạc ngân hơi lắc đầu cũng không hẳn những chuyện đó chỉ là tiện tay mà thôi ít nhất sau khi phá hủy cấm địa thì không thấy tin tức của hai đứa nữa nếu tìm khắp đại lục đế quốc và đại lục tứ phương đều không thấy có lẽ hai đứa đã đến đại lục khác rồi Không Không không khách phải hai chút thể có tin tức gì chứ? Phụ thân và nương mỗi ngày yêu đương tạo đệ cho chúng ta thì là nhìn chằm chằm thuốc, thế môi. Long tin Long Nguyên tin nương ngày đương luyện uống năm sống gì mới mụi biểu mỗi mụi trời mới biết đệ đệ mấy từ Tộc trở tức tức trừ tạo ta ta bắt ta tu ta là sao? sáo nào. có của Có có có về và qua ấy yêu à? bây giờ khó khăn lắm mới đạt được cơ hội mẫu thân mang thai phụ thân hầu hạ huynh nói xem ta có thể không chạy sao dù mặc ngân là người không lộ vui buồn sau khi nghe thấy ngôn từ của đệ đệ không đáng tin cũng không nhịn được giật giật khóe miệng cho dù có tin tức bọn họ cũng sẽ không nói cho ta huynh không biết bọn họ chướng mắt ta bao nhiêu đâu hai người họ dính nhau tới mức khiến ta nhìn mà tê cả d a đầu cộng thêm buồn nôn chán ghét huynh nói xem sao bọn họ lại như vậy chứ chẳng phải mới xa nhau m ộ ư ơ i sáu năm thôi s a o có cần mỗi ngày bám dính lấy nhau như sợ bất cần một cái sẽ sinh ly từ biệt không m ặ c ngân lạnh nhạt liếc hắn ta một cái để tìm nữ nhân tới thử xem chẳng phải sẽ biết ư còn nói ta nữa ca ca huynh thì sao không phải cũng chưa thành thân h ả huynh coi lang tễ phong với lang giựt người ta nhanh nhẹn bao nhiêu hai từ cũng chạy đầy đất rồi Còn mặc cũng lang vận với lang hẳn với hàm mặc y đến ã gả làm vợ người, xung trưởng làm là mặc vợ việc vui như vậy, quanh nhiều như huynh thân là tộc trưởng mặc tộc quốc sư đế quốc tộc tộc đ quốc k h ô g nóng tiếng vang, long nguyên ngã nảy nhiên truyền nổ chấn nữa hay chút sao? xa xa suýt Đột một tới tới mức suýt chút nữa ngã khỏi ghế mềm. Đến khi ỏ g hắn ế Đến mềm. khi h ta tập trung nhìn thử thì thấy trong dãy núi cách đó không xa bỗng dần hiện ra một chùm sáng bạc sau khi hào quang vô tận không ngừng lan rộng lại một tiếng ầm thật lớn vang lên một cụm â y hình nắm mang theo tia sáng bạc bỗng nhiên bùng nổ làm dung truyền cả rừng núi đệch huynh để ta lợi hại đấy bọn họ thật sự phá bỏ cấm chế rồi hả mạc ngân mấp máy môi không quay đầu lại hóa thành một luồng sáng đen sông ra ngoài đó không phải chuyện đương nhiên ư cũng đã một mươi tám m ư ơ i năm đạo lôi k i ế p rồi thực lực như vậy có thể nói đã đột phá tiên cảnh đừng nói là hoành hành đại lục đế quốc cho dù đến đại lục khác rèn luyện cũng không phải kẻ yếu xem ra ý của phụ thân đã rất rõ ràng rồi chỉ khi đột phá lên trạng thái tiên cảnh mới có cơ hội ra ngoài sông sáo vệ giới và ngọc ngân chỉ dùng hai năm đã đột phá đến cảnh giới này không thể không nói tiền đồ của bọn họ rất đáng mong đợi long nguyên nhìn bóng lưng chạy đi của ca ca nhà mình nhếch môi có gì tài giỏi chứ sớm muộn cũng có một ngày lão t ử cũng có thể đột phá đến bước đó về phần ngày đó còn cần cố gắng bao lâu trong mắt long nguyên ảm đạm trong giây lát hai sao chỉ có số hắn t a khổ như vậy chứ lúc long nguyên dẫn theo người tới địa điểm nổ tung tình trạng cây cối bị hủy hoại xung quanh khiến hắn ta bị đà kích không nhỏ đến khi hắn ta nhìn thấy vệ giới và ngọc ngân đã được mặc ngân đưa tới khu vực an toàn thì không nhịn được hít vào một hơi sau đó hắn ta khó tin nước mắt không phải c h ứ ca huynh tìm đâu ra hai tên người dừng vậy đây đây thật sự là vệ giới và ngọc ngân hả quần áo rách dưới thì thôi đi tóc và d â u ria gần như che lấp khuôn mặt vốn có của bon họ Tạo hình lôi thôi như thế, cho dù là Long hình như nhìn cũng không nhịn h Nguyên cũng lôi là được c dù â mặc ngân lạnh lùng ngắt lời châm biếm của hắn ta ở đây có cấm chế bọn họ tu luyện bất kể ngày đêm để cho là bọn họ còn có thời gian trải chuốt bản thân sao còn đứng ngây ra đó làm gì mau đưa bọn họ về tắm rửa sạch sẽ đi không tới m ộ ư ơ i ngày tám ngày thì chắc bọn họ cũng chưa tỉnh lại lòng nguyên lập tức chán ghét nhảy sang một bên tiện tay túm mặc vệ tới người cõng đi lão t ử không thèm lòng nguyên tiến lên một bước cũng không thấy rõ hai người đen t u i này còn có đặc điểm gì của vệ giới và ngọc ngân ngược lại chú ý tới dáng vẻ bọn họ sau khi bị xét đánh vô cùng thê thảm thì không khỏi giật cả mình ổi trao kết cục của m ộ ư ơ i tám đạo lôi kiếp và m ộ ư ơ i năm đạo lôi kiếp trung quy vẫn có khác biệt nhìn mức độ cháy đen này cũng không biết thịt đã bị đánh nát chưa cũng không biết tương lai lúc đến lượt hắn ta có phải cũng thảm như vậy hay không hít vừa nghĩ tới tương lai long nguyên liền hít vào một hơi nếu hắn ta cũng trở thành cái loại như vậy thì hắn tình nguyện không tỉnh lại xét đánh đó nghĩ thôi đã thấy toàn thân đau dữ dội rồi hắn ta lại hoàn toàn quên rằng mình chính là hậu duệ long tộc sao lại sợ lôi kiếp chứ huống h ồ người long tộc bọn họ đầu kiếp không phải dựa vào xét đánh chật chật thật là nếu m ặ c ngân nghe được không biết có mắng tên huynh đệ này một câu không có học thức thật đáng sợ hay không Phiên phải hai tháng mới có thể tỉnh họ tỉnh hơn. mạnh chỉ tỉnh cho hai huynh đệ khuyên bảo thế không thu ngoại người kia mới lại, lại lại rồi. giới lại vốn tưởng rằng cũng ngày nửa nào ngờ bọn Trông ngày nào ngọc ngân cũng không muốn ở lại thu dưỡng nữa. gì bảo vẻ vệ và mất rất ở ba dù có có Mặc sớm mẽ, đã đệ Theo thì tiếp tục tại biết tìm. một toàn thuyết tòa tộc. họ họ hai không chỉ hoãn hiện không hai hai họ, chỉ hoàn phục hai huynh đệ không họ cho họ mình lời lỡ là người người rời kia đi Bởi nói cưỡi khỏi bọn bọn bỏ bọn bọn bọn năm, muốn nữa, cũng muốn mạng ngăn cản bọn họ nữa, vì đã đâu đó đã đệ của của mặc mặc kỵ câu dù ở hai năm trôi qua rất nhanh không chỉ đại lục tứ phương mà cả long đế quốc cũng đã có thay đổi long trời lở đất Bọn họ vì ố n chắn phương, nhưng người trong lòng quá quan trọng khiến bọn họ buộc phải đi qua cửa nhà mà không tiến là lục lý lẽ mà vào. trụ cột tứ theo thuyết thử, chắc của có buộc cửa phải họ phải quay qua đại đi xem quá về v được huynh đệ mặc ngân báo cho biết nên bọn họ không ở lại đế quốc và tứ phương mà trực tiếp tới sáu đại lục khác trừ hai đ ạ i lục long tộc và ma tộc r a như vậy bọn họ chỉ còn lại bốn đại lục cần tìm kiếm đi tìm từng người một khó tránh khỏi hơi tốn thời gian hai huynh đệ liền chia ra hai đường quyết định một khi có tông tích của hai người kia lập tức phái linh s ủ n g đưa tin về t r ư ớ c sau đó bọn họ liền tạm biệt đối phương vệ giới chọn đại lục thiên lộc đại lục này lấy võ vi tôn cho dù là huyền vũ học hay thương nghiệp nông nghiệp cùng với sức sống và diện mạo của mọi người đều mạnh hơn đại lục đế quốc muốn tự do ra vào nhất định phải đạt tới linh lực địa giai nói cách khác cấp bậc linh lực cơ bản của người sống trên đại lục này chính là địa giai dù hắn chỉ là một nông dân hay một đứa con nít cũng bắt đầu tu luyện từ địa giai từ đây có thể thấy núi này cao có núi khác cao hơn người này giỏi có người khác giỏi hơn cảnh giới trí tôn của võ học là vô tận vệ giới vừa đến nhất định phải đi qua thành đầu tiên của đại lục thiên lộc khác với đại lục khác là nơi này không phải ngươi muốn đi đâu thì đi mà là dựa theo cấp bậc linh lực của ngươi để phân chia khu vực muốn đến những thành trì khác phải kiểm tra linh lực mới được vệ giới tìm người nên tất nhiên không có thời gian đi dạo mà trực giác của hắn cũng nói cho hắn biết linh diên tuyệt đối không thể ở chỗ này dựa theo tốc độ phát triển của nàng e rằng sẽ ở chỗ có cấp bậc cao hơn vì vậy vệ giới đi thẳng tới cửa khẩu kiểm tra để kiểm tra linh lực Lúc đại lục thiên lộc có tổng cộng chín chín tám mươi một thành trì giữa các thành trì cũng phân chia cực kỳ kỹ càng vệ giới không muốn đi từng cái nên chỉ có thể thử đứng ở chỗ cao nhất từ đó mới có thể nghe ngóng được tin tức mà hắn muốn Thì vệ kia nghe vậy cũng có chút thất vọng nhưng vẫn làm hết sự mà trả lời theo cấp bậc của ngài có thể tự do ra vào thành trì trở xuống, trở lên phải tham tỷ thí mới được. Vệ giới lập tức nói, vậy thì đưa ta tới thành trì thứ 70, tốc ta nghe nhưng phận phải phải nhanh vệ vậy vọng vẫn vào Vệ vậy kia lời ngài mươi mươi gia mới giới nói, mươi, người. của ra đưa đang cũng xuống, lên bậc lập bảy bảy bảy có cấp có được. làm mà tìm sự do độ nhưng đại hiệp làm vậy ngài phải tốn linh tinh thạch tiền tệ thông dụng của đại lục thiên lộc là linh tinh thạch chỉ khi ngài thi đấu chiến thắng mới có thể có nhiều tinh thạch hơn mới có thể nhận được nhiều lợi ích hơn Vệ vậy giới ngắt người người gì, đang người, cũng không kiên lời đi, nói nhiều bội linh tinh lại kiếm mất nhảm làm tìm muộn. ta, thì ta thạch kêu nhẫn hắn như đến lúc đưa đưa đó phiên ngoại ba không biết có phải lời này của vệ giới phóng ra áp lực hay không thị vệ kia không chịu nổi sức mạnh này buộc một phát m ở băng truyền t ố n g trực tiếp ấn nút thành trì thứ bảy mươi để vệ giới lên còn mình thì ôm ngực từ từ trượt xuống sau khi tiến vào băng truyền tống trước mắt là một màu đen kịt vệ giới cảm thấy có lẽ trong chốc lát cũng chưa đến nơi nên r ứ t khoát ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt nghỉ ngơi nửa canh giờ sau hắn bị một lực bắn lớn bắn ra cảnh tượng đập vào mắt chính là bầu trời trên một ngọn núi cao theo cơ thể từ trên không rơi xuống gió rít gào lứt qua tai cảnh vật trước mắt cũng ào ào xẹt qua khiến hắn không thể nhìn rõ vệ giới lập tức vận khí trong đan điền dựa vào linh lực cường đại ổn định cơ thể của mình trong trạng thái có thể kiểm soát thuận thế đáp xuống bên này hắn còn chưa đặt chân vững vàng đã nghe thấy từ bên kia khe núi xa xa truyền đến giọng nói của một nữ nhân trùng hợp là đối phương vừa mở miệng đã khiến khí huyết của vệ giới dâng trào linh diên nữ nhân vô s ỉ này mau trả nham ca ca lại cho ta nham ca ca là của ta ngươi đừng hỏng nhúng c h à m huynh ấy nửa phần linh diên thức thời thì giao mặc ngôn ra đây có lẽ bọn ta còn có thể cho ngươi toàn t h a y linh diên người đã trúng kịch độc bí truyền của ưu thiện phái bọn ta không có thuốc giải của bọn ta ngươi không sống được đâu ngươi vẫn nên giao mặc ngôn ra đây đi ngươi không thể mang hắn đi được nhìn thấy không ngươi đã bị bao vây vệ giới vừa nghe thấy trong giọng nói có nam có nữ lông mày thoáng cái liền nhíu lại hơn nữa nghe ra thì linh diên còn trúng độc có đúng không Nghĩ tới i v ệ cuối nữ nhân của mình h của c ị thiệt, hắn buộc cơ thể hắn mình nhanh chóng hạ buộc u cơ x n đồng g t h ờ trong quá trình hạ xuống quá hạ cùng ò n t y t i ệ thay h đổi p ư ơ n hướng. cùng Cuối một k h ắ c sau đã có cảm giác chân đứng trên đất bằng đến khi hắn vội vã lao tới lại chứng kiến nha đầu của hắn mặc một thân váy đen dùng sức một người chống lại sự bao vây tấn công của cả hai mươi người mà trên người nàng còn cõng một thiếu niên mặc áo đen đang trọng thương hôn mê thấy cảnh tượng này sắc mặt vệ giới thoáng cái đen xuống hoàn toàn tuy rằng khoảng cách giữa bọn họ còn khá xa đặc biệt mặt của linh diên còn được dịch dung nhưng hắn vẫn liếc mắt đã nhận ra đó chính là nha đầu của hắn mà nàng có thể xuất hiện ở chỗ này vào lúc này lại đúng lúc bị người ta chặn đường chắc là phải ngồi băng truyền t ố n g rời khỏi Hắn gần như không dám nghĩ nếu hôm nay hắn không đến, hoặc là đến muộn hơn chút nữa, có phải hắn nha hắn không? bắc gần nếu nay đến, đến muộn nữa, nam đầu dám của đất có là lại trời nam đất bắc với đầu của hắn rồi、không? lúc hắn thất thần trong g i â y lát đột nhiên nghe thấy một tiếng rên d ị quan thuộc vừa ngước mắt lên nhìn sắc mặt hắn lập tức sụp đổ diên nhi của hắn lại bị người dùng một kiếm đâm trúng xương b ả vai vệ giới gầm nhẹ một tiếng cơ thể xông tới như đạn pháo chỉ trong nháy mắt đã lao vào vòng vây l ậ p t ứ c tung một trưởng vào nam nhân cao lớn đánh lén sau lưng linh diên nam nhân kia còn chưa kịp phản ứng đã bị vệ giới mạnh mẽ hất lên cả người chật vật nằm dạp dưới đất như con cóc có trống thế nào cũng không đứng dậy được cuối cùng sau khi hơi dãy rủa đã hoa lệ hôn mê bất tỉnh sau đó vệ giới dùng khí thế xét đánh không kịp che tay đá bay xé t o ạ c những kẻ bao vây linh diên mọi chuyện xảy ra quá nhanh nhanh tới mức những người kia căn bản không có thời gian phản ứng đã bị đánh bay mà linh diên trong lúc đó cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mềm n h ũ n ngã xuống đất vệ giới kịp thời xuất hiện bên cạnh nàng ôm chặt nàng vào lòng nam nhân treo sau lưng nàng lại bị hắn dùng sức hất ra sẵn tiện còn không chút khách sáo mắng một câu phế vật đáng tiếc nam nhân không nhìn rõ tướng mạo kia đã sớm hôn mê tất nhiên không nghe thấy tiếng hắn chửi sở dĩ linh diên có thể chống đỡ tới bây giờ hoàn toàn dựa vào một hơi thở cuối cùng đang cầm cự động tác của nàng đã sớm chập chạp ánh mắt đã sớm mơ hồ sở dĩ còn có thể hành động là nhờ thính lực còn sót lại cảm giác có người tới cứu nàng hơi thở cuối cùng của nàng cũng đã được giải phóng vì vậy nàng không nhịn được nữa mềm nhũn dựa vào ngực vệ giới Diên dám dùng Diên Nhi, rồi? xin lỗi, tới nói biết phải lại lại giới tiếc linh lực của Linh Diên đã cạn kiệt nàng đã rơi vào trạng thái lại. nàng chuyện này không nàng không chúng chúng không nhẹ nhàng nàng, đáng cạn nàng trạng hỗn loạn, bất kể hắn lay nàng thế nào nàng cũng không Thật chậm, cho chỉ thế là vào sao sao, sợ Sao Sao sức ta mau ta của lay vuốt mặt bất lực đã độc độc? độc? đã đã đáp mức, quá Vệ kể ư? ve Mắt muốn nứt vệ giới chừng đến muốn nướt ra nhìn đến ra da, lúc nàng ta nhìn thấy gương mặt có thể nói là anh tuấn hoàn mỹ của vệ giới trong lòng rung động trong giây lát nhưng không ngờ hắn lại ra tay mạnh mẽ như vậy chỉ trong nháy mắt đã quật ngã tất cả bọn họ đặc biệt là khi nhìn thấy hắn vô cùng lo lắng cho nữ nhân linh diên kia đố kỵ trong lòng thiếu nữ làm sao cũng không che giấu được đáng tiếc nàng ta còn chưa kịp phóng nỗi oán giận này ra thì vệ giới đã không chút thương hương tiếp ngọc dẫm lên c h á n nàng ta lập tức d ọ a nàng ta tới mặt mày trắng bệch Thuốc thuốc truyền ta, thuốc thuốc chết thành một nguệt. không không Không chân hắn nhân nhão muốn đầu đống có độc của có có sức dài, dài, loại ai dài. dài, ngươi đi đi. Nói liền kia bọn xong dùng nữ đó là bí vậy dẫm cả trai lẫn gái còn có thể bỏ dậy phía sau biến s ắ c trong nháy mắt đừng xin vị tráng sĩ này d ơ cao đánh khẽ người giết nàng thì cả đời này cũng đừng mong lấy lại thuốc g i ả i nàng là con gái của trưởng môn ưu thiện phái bọn ta chỉ khi giữ lại nàng mới có thể đổi được thuốc g i ả i vệ giới nhíu mày quay đầu lại bất ngờ đối mặt ánh mắt cầu khẩn của mười mấy nam nữ lực chân bất giác yếu đi rất nhiều đừng lúc bọn họ cho rằng chân của vệ giới sẽ rời khỏi đầu nữ nhân kia vệ giới lại cười lạnh một tiếng đáy mắt phút chốc nổi đầy xương lạnh vậy ra cũng muốn thử xem không có kẻ quái dị này có thể lấy được thuốc g i ả i hay không dứt lời dưới ánh mắt biến sắc kinh hãi của tất cả mọi người vệ giới nhấc lên thật cao rồi hạ mạnh xuống trong nháy mắt hiện trường yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau nhìn sắc mặt vạn vẹo khát máu của nam nhân trước mắt cơ thể bọn họ không khỏi run dày đại hiệp tha mạng đại hiệp tha mạng chuyện này không liên quan đến bọn ta chuyện này không liên quan tới bọn ta tất cả đều là gian kế của trường môn và tiểu thư Là là tiểu thư, là tiểu thư coi trọng coi Ngôn, Ngôn người này vừa ra tay đã máu tanh như thế hoàn toàn không bận tâm đến thân phận của đối phương đủ để thấy được cấp bậc linh lực của hắn là thứ bọn họ không thể tưởng tượng nổi Tiểu thư xinh họ như của bọn đẹp vừa nghĩ tới tiểu thư nhà bọn họ còn chưa hư tiếng nào đã bị dẫm nát đầu bọn họ chỉ cảm thấy dịch dạ dày quay cuồng một trận sắc mặt trở nên trắng bạch trong nháy mắt bọn họ liều mạng dập đầu xin tha nhưng không đổi được một cái nhìn thương hại của nam nhân thậm chí hắn còn không muốn liếc bọn họ một cái trực tiếp hỏi bọn họ về tin tức của ưu thiện phái rồi phất tay đuổi bọn họ đi vốn tưởng rằng như vậy đã thoát khỏi biển khổ nào ngờ lúc bọn họ đang xoay người một cơn gió giữ mãnh liệt như có thể xé tan bầu trời trực tiếp cắt ngang eo bọn họ khiến bọn họ trơ mắt nhìn cơ thể mình biến thành hai nửa bọn họ muốn quay đầu nhìn nam nhân kia đối phương vẫn chưa bỏ qua d ẫ m chán bọn họ nhảy lên một cái kẹp theo hai người kia không thèm quay đầu lại mà bỏ đi đáng thương đám người bọn họ sờ sờ nhìn cơ thể mình chảy sạch máu cho đến khi không còn cảm giác vệ giới không mang linh diên đi quá xa mà tìm một sơn động có nước gần đây tạm thời thu xếp ở lại sau khi kiểm tra cẩn thận vệ giới mới xác định cơ thể linh diên suy yếu đến mức nào không phải vì chúng độc mà là do mất máu quá nhiều cộng thêm linh lực khô cạn bản thân việc chúng độc không ảnh hưởng bao nhiêu tới cô sau khi xác định được điều này vệ giới liền yên tâm sự thần kỳ của nữ nhân nhà hắn hắn rõ hơn bất kỳ ai cộng thêm còn có thần khí không gian nghịch thiên giúp tự phục hồi chỉ cần cho nàng đủ thời gian nghỉ ngơi thì nàng có thể hòa hoãn lại nhưng tình huống của nam nhân tên mặc ngôn này lại không lạc quan lắm chúng độc hôn mê bất tỉnh nếu không mau tìm được thuốc xài có lẽ mạng sống sẽ như treo trên sợi tóc theo lý thuyết đối với nam nhân mà nữ nhân nhà mình bảo vệ hắn không nên thấy chết không cứu mới đúng nhưng tại sao khi nhìn thấy gương mặt xem như anh tuấn của nam nhân này trong lòng hắn lại khó chịu như vậy đến u thiện phái tìm thuốc giải là không thể nào một là thời gian không còn kịp nữa hai là nam nhân này cũng không có tư cách khiến hắn bỏ rơi nữ nhân của mình đi tìm thuốc giải cho hắn ta nhưng kêu hắn trơ mắt nhìn hắn ta chết nếu linh diên tỉnh lại không tìm thấy người thì hắn phải giải thích thế nào hắn vừa mới đoàn tụ với nữ nhân nhà mình nhất định không thể vì những chuyện nhỏ nhặt này mà chọc giận nàng suy đi nghĩ lại vệ giới chỉ có thể bước đến bên cạnh linh diên nhẹ giọng gọi bạch cha bạch cha hắn biết thọa kỵ của linh diên tên bạch cha trừ việc này ra hắn còn biết không gian của nàng có một người thù hộ nhưng hắn không biết nó tên gì cũng không biết gọi nó ra thế nào cuối cùng chỉ có thể ghé vào t a i linh diên không ngừng gọi tên bạch cha trong không gian tiểu băng rực ngắp một cái tức giận nói với đồ lười biếng trong linh hải nghe thấy chưa không phải đang gọi ngươi h ả còn không mau ra đi bà cha còn không thèm mở mắt trực tiếp nói với nó đó mà là tìm ta h ả rõ ràng là đang tìm ngươi dù ta ra cũng là hỏi ta tung tích của ngươi cho nên để ta khỏi phải đi một chuyến ổ n g công ngươi vẫn nên ra ngoài đi đi cứu người kia chủ nhân chịu muôn vàn vất vả cứu hắn như vậy cũng không thể để hắn chết thế được tiểu băng rực hừ lạnh một tiếng đây á n nàng, nam n g đời vì một h nói nói là, là lần đầu tiên vệ giới nhìn thấy một tiểu gia hỏa đáng yêu đến bùng nổ như vậy bộ giang nho nhỏ gần như vừa xuất hiện đã hấp dẫn sự chú ý của hắn người người chính là người t h ủ hộ không gian của diên nhi đúng không hắn không nhớ tên con manh s ủ n g này nhưng nhớ rằng nó khá lợi hại tiểu băng rực hừ lạnh một tiếng nện bước chân thô nhỏ của mình nhảy lên người mạc ngôn như th ở sau khi nó quan sát từ trên xuống dưới một lượt thì không thèm nói gì mà móc ra một viên đan rực màu xanh lá từ trong c â y yếm nhỏ trên bụng mình sau đó đút cho mạc ngôn dưới ánh mắt tò mò của vệ giới sau đó nó lại nện bước chân nhỏ ngắn của mình nhảy lên người linh diên cẩn thận quan sát ngoại thương của nàng rồi mới dành thời gian nhìn vệ giới đã nhiều năm không gặp trong mắt là bất mãn sâu sắc dành cho nam nhân này đúng chính là bất mãn vệ giới phát hiện ánh mắt của nó lập tức thận trọng nói chủ nhân nhà ngươi thế nào rồi dưới ánh mắt tràn ngập ân cần của hắn tiểu băng rực sột soạt móc ra một loạt thứ cần thiết như mấy cái lọ băng vải băng gạc cùng với thuốc khử trùng từ trong lòng thậm chí còn có thức ăn của bọn họ chỉ trong chớp mắt trước mặt đã chất thành một đỉnh núi nhỏ vệ giới nhìn mà kêu to thần kỳ đồng thời không nhịn được giật giật khóe miệng sau khi làm xong mọi chuyện tiểu băng rực mới khoảnh tay vẻ mặt khó chịu nói với vệ giới này người cao to ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì c ò n không mau băng bó cho chủ tử nhà ta đi chẳng lẽ ngươi muốn để vết thương của nàng thối giữa sao có phải ngươi bị ngu không nữ nhân của ngươi đã thành ra như vậy rồi mà ngươi còn nhìn chằm chằm ta làm gì Ta thấy đã sớm cảm ngươi khiến, khiến hắn cạn lời nhất chính là từng chữ của nó đều chọc trúng điểm mấu chốt khiến hắn căn bản không nghĩ tới việc phản bác tiểu băng rực cũng là đứa lanh lợi vừa thấy người này không phản bác nó mà thật sự nghiêm túc đối đãi lúc này sắc mặt mới dịu lại trên lọ có dán nhãn ngươi nhìn là biết nên dùng thế nào ngoại thương của chủ nhân cũng không nặng nội thương rất nặng cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian đến lúc xem biểu hiện của ngươi rồi đừng có như xe bị tuột xích đó hai năm qua chủ t ử không dễ dàng không nói chính xác là nha đầu kia từ khi sinh ra tới nay đã không có một ngày dễ dàng chỉ mong hai năm qua nam nhân nhà ngươi có tiến bộ đừng có tới cản trở nàng lời này tuy rằng rất độc đ ị a nhưng chữ chữ như châu ngọc mặt già của vệ giới đỏ lên nghiêm túc quay đầu lại cam đoan với nó thật xin lỗi trước kia là ta quá yếu không có tư cách đứng bên cạnh nàng từ nay về sau nhất định ta sẽ cố gắng gấp bội đối xử với nàng thật tốt bảo vệ nàng tuyệt đối không cản đường nàng nữa tiểu băng rực hừ lạnh một tiếng chỉ mong ngươi có thể nói được làm được nếu ngươi không làm được vẫn còn rất nhiều người có thể thấy không mạc ngôn này chính là một trong số rất nhiều người theo đuổi ngươi muộn thêm chút nữa thì nữ nhân của ngươi đã đi theo người khác rồi còn nữa ngươi xin lỗi ta cũng vô dụng người ngươi thật sự nên tỏ vẻ áy náy là chủ t ử của ta nữ nhân nhà người ta đều được nam nhân bảo vệ vững chắc nhưng nữ nhân của ngươi thì sao vừa khéo trái ngược với người khác từ khi gặp ngươi hình như nàng chưa từng yên ổn luôn dùng tư thái người bảo vệ đứng bên cạnh ngươi ngươi thì sao ngươi đặt tay lên ngực hỏi thử xem ngươi đã làm gì cho nàng ngươi có xứng với chủ t ử của ta không Vệ giới ta đại diện giới đại linh ta tất cả sau n g c ủ chủ nhân nhắc c nhân nhở ngươi lần ố i ngươi xin lỗi, nói nếu lần này ngươi vẫn như cũ, vậy xin lỗi, đừng vậy chủ cũ, tử khi ô n đồng ý, cho dù nàng đồng ý, bọn ta cũng n g g ý, ý, cho có cách cho dù ta ư ơ muốn muốn Sau sống không được muốn chết không xong.、Sau、khi chết được vứt ra những lời tàn nhẫn nãy tiểu băng rực liền khinh bỉ nhìn sắc mặt vệ giới rồi biến mất trước mặt hắn trong lúc tiểu băng rực lên tiếng chê trách mình vệ giới không hề phản bác n ừ a câu toàn bộ quá trình chỉ đau lòng nhìn linh diên mặc dù lúc nó nhắc tới ba chữ người theo đuổi kia lòng của hắn rối rắm trong nháy mắt nhưng lời của tiểu băng g ự c quả thực khiến hắn không thể nào phản bác bởi vì hắn thật sự không tìm ra bất kỳ lý do gì để giải thích chỉ có thể yên lặng chịu công kích người theo đuổi ư vậy thì sao nữ nhân của hắn ưu tú như vậy tất nhiên không thiếu người theo đuổi cho dù nàng che giấu d u n g nhan tuyệt thế của mình thì làm sao cũng không che giấu khí chất toàn thân nàng ưu tú như vậy sao có thể thiếu người theo đuổi nghĩ tới đây khóe môi hắn tràn ra một nụ cười khổ nói thì nói vậy nhưng nhìn thấy nàng vì một nam nhân như thế mà mặc kệ tính mạng của mình trong lòng vệ giới có thể dễ chịu mới là lạ bây giờ hắn chỉ hy vọng mình vẫn còn cơ hội cho dù chỉ là cơ hội đứng bên cạnh nàng thì hắn cũng bằng lòng ánh mắt của hắn rơi vào gò má trắng bệch tới mức mặt n à cũng không che đậy được của linh diên đầu món tay dịu dàng vén lọn tóc trên thái dương của nàng vừa đau lòng vừa không quên ghi nhớ trách nhiệm của mình tuy r ê n người nàng vết thương lớn nhỏ vết đ ề có, chính cẩn cả cầm cẩn cắt đó nhưng dữ tợn nhất chính là vết kiếm trên xương bả vai. Vệ giới cẩn thận lật linh riêng người nàng nằm trên mình, nhỏ thận phần trên nàng. phải giữ giới kiếm vai. đùi vai vết lật t sấp là Vệ bả qua, sau dao u để áo rằng cơ thể của nàng có chức năng tự lành nhưng cuối cùng một k i ế m này vẫn để lại dấu vết sâu tận xương trên b ả vai nàng máu đã ngừng miệng vết thương cũng không bị lật ra ngoài nữa mà dần dần khép lại việc vệ giới phải làm chính là dùng nước sát trùng rửa vết thương cho nàng đồng thời thoa thuốc để vết thương không đến mức để lại vết sẹo đáng ghét sau khi kiểm tra trên người linh diên tổng cộng có m ư ờ i mấy vết thương lớn nhỏ lần lượt ở các vị trí khác nhau vệ giới nén đau lòng nghiêm túc rửa sạch và băng bó hết vết thương này tới vết thương khác cho đến khi làm xong toàn bộ y phục trên người nàng đã rách dưới đến mức không dám nhìn thẳng vệ giới cơi ngoại bào của mình ra ôm nàng vào sơn động đã trải cỏ xong lẳng lặng bảo vệ bên ngoài mưa tí tách rơi nam nhân tên mạc môn kia vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh tuy rằng hắn ta đã uống thuốc xài độc nhưng cơ thể cũng bị thương ở mức độ khác nhau từ trước đến nay vệ giới không phải người rộng lượng đặc biệt là lúc biết rất có thể nam nhân này chính là đối thủ cạnh tranh của mình liền nhìn hắn ta không vừa mắt cơ t h ế vứt người nọ bên ngoài chịu mưa s ố i trong không gian tiểu băng rực lạnh nhạt nhìn hành động của vệ giới không khỏi cười thành tiếng vệ giới này vẫn rất đáng yêu thật là hành động ném tên mặc ngôn kia ra ngoài đúng là hợp ý ta phải biết ta vô cùng xem thường những nam nhân để nữ nhân bảo vệ vệ giới là người đầu tiên mặc ngôn này chính là người thứ hai đúng là t r ư ớ n g mắt hắc thuần nện bức mèo lười biếng đi tới liếm móng vuốt của mình hừ lành nói tới nói lui cũng không phải giống nhau hả ngươi không tự cảm thấy lời mình nói mâu thuẫn sao mâu thuẫn cái gì ít nhiều gì vệ giới còn có tên tuổi còn tên nam nhân này là cái thá gì dựa vào đâu để chủ tử bảo vệ như vậy còn khiến bản thân trọng thương đúng là n g u xuẩn so ra thì tên vệ giới này trông thuận mắt hơn một chút tuy rằng hắn cũng từng tệ hại như vậy nhưng lần này ta đã nhìn thấy biến hóa nghiêng trời lệch đất trong cơ thể hắn thiên phú của tiểu tử này không tầm thường trước kia là không có cơ hội nếu như đưa cơ hội cho hắn thành tựu của hắn tuyệt đối sẽ không thấp hơn mạc ngôn hơn nữa lần này hắn như thiên thần xuất hiện bảo vệ chủ t ử nhà chúng ta các ngươi không cảm thấy rất ngầu ư hắc thuần không chút thương tiếc công kích không ngờ ngươi còn có tiềm chất mê trai đấy còn ngầu nữa ha ha vậy chẳng phải thiên hữu thái tử vô song công t ử cũng không bằng tên nam nhân thối này rồi hả băng rực hơi sững sờ lập tức ngây n g ô nói đúng nhỉ sao ta lại quên mất hai người kia rồi a xong rồi xong rồi nhắc tào tháo tào tháo tới các ngươi nhìn kìa hai tên kia thật sự đổi u tới rồi giờ thì hay rồi tình địch gặp nhau còn không g i ậ n tới đỏ mắt ư các ngươi nói xem cuối cùng ai có thể đứng đầu b ă n g rực đổi chủ để ồn ào chỉ ra bên ngoài không ngờ h á c thuần và bạch cha chỉ lười biếng nhướng mắt rồi vẫn nằm út sấp trên đồng cỏ nhắm mắt nghỉ ngơi hiển nhiên mọi chuyện bên ngoài theo bọn nó nghĩ căn bản không đáng để bọn nó quan tâm hai năm qua người vây quanh linh diên còn ít ư nhưng kết quả cuối cùng là gì ha ha có lẽ trận quyết đấu hôm nay cũng sẽ không dấy lên một chút gợn sóng trong đáy lòng lặng như nước của c h ù t ử nhà bọn họ vệ giới cao mày nhìn về phía hai bóng người một xanh một trắng phong hoa t h y ệ t đại từ trong màn mưa đi tới trầm giọng nói các ngươi là ai tuy rằng mưa rất lớn nhưng thần kỳ là không có hạt nào rơi lên người hai người ngược lại lúc cách bọn họ không chấm một cm đã bị một tầng ngoại lực bắn ra vì vậy tuy rằng nhìn như bọn họ đang đứng dưới mưa nhưng thực tế bọn họ lại không dính mưa ngược lại từ đầu đến chân đều rất khô giáo vừa đến gần gương mặt của ba người cũng dần dần lộ ra trong mắt nhau chỉ riêng về ngoại hình thì ba người đều ngang tài ngang sức công tử áo trắng phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ tràn đầy thư sinh nhìn có cảm giác công tử vô song công tử áo xanh khí phách kín đáo phong phạm cao quý n h i ễ m nhiên là tư thái hậu duệ quý tộc Về phần vệ giới lại tập trung bá đạo và mạnh mẽ vào với vậy, về đều phần tập phía p mạnh thân, nhất hiện hai nhân như nhìn h trung ngột nam người giới lại đối sôi đối là lúc đạo một mặt xuất đột tố tế trào, yếu bá bào mẽ sự cực của cả kỳ ư ơ n hiển nhiên song hứng đánh g giá giới. hợp khẩu thú cực Trúc cực kỳ kỳ vị. vô vệ mà Ơ, bổn công tử chỉ mới đi trong chốc lát đã có người thừa dịp vắng nhà mà vào rồi hả hoàng phù thiên hữu t ư n nhiên cũng cảm ứng được tiếng hít thở yếu ớt của linh diên trong sơn động mi tâm không vui nhíu lại ngươi là ai tuy r ra, n nhận h lúc cảm nhận được mùi rằng bọn họ không biết nam nhân đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là ai nhưng khí t ứ c thần bí khó lường của nam nhân này lại khiến hai người đồng thời cảm thấy áp lực vốn dĩ cố vân hạc hoặc hoàng phụ thiên hữu đã khiến bọn cảm thấy áp lực lẫn nhau nhưng sự xuất hiện của nam nhân này lại khiến hai người bọn họ cùng cảm thấy không ổn gần như theo bản năng muốn đuổi hắn đi phiên ngoại năm Vệ giới ngoái đầu nhìn lại, trước nhìn lạnh nhạt đầu quét qua khôn i ngươi hỏi ta là ai có phải nên tự giới thiệu các có nên hay h ta tự là k g h o à ngờ Phù phong Thiên Hiểu nhớ mày, trên gương mặt phong thái hiên hơn trên mặt tản ra cảm giác yêu việt tài trí giác yêu gương ngang n mày cảm ra g ư i cười có thêm ý cười tự phụ. khôn ý ngờ rằng ở đại lục thiên lộc này còn có người không biết ta là ai tiểu t ử ngươi tự nhiên xuất hiện từ xó xỉnh nào mà dám can đảm tự xưng ta trước mặt bổn cung buồn cười nhất chính là ngươi còn kêu bọn ta tự giới thiệu tiểu t ử ngươi giỏi đấy lá gan đủ lớn cũng không biết bản lãnh có đủ để gánh vác lá gan này hay không h à suy luận theo tình huống bình thường hoàng phù thiên hữu chế nhạo trào phúng như vậy chỉ cần là người có cốt khí thì đều có chút giận dữ nhưng chúc vô song lại không nhìn thấy chút vết sách nào trên mặt vệ giới ngược lại đầu mày đ ô i mắt của hắn còn toát ra chút trào phúng nhàn nhạt lần này xem như chọc chúng tổ ong v ò vẽ rồi thiên hữu thái tử hắn ta ở đại lục thiên lộc từ trước đến nay đều h á c h mũi lên trời hoành hành ngang dọc nhưng hôm nay lại mất mặt trước một kẻ vô danh như vậy làm sao có thể nén giận được bên kia trúc vô song đăm c h i ê u đánh giá vệ giới trong chốc lát ngay lúc thiên hữu thái tử định ra tay với vệ giới đột nhiên hắn ta đưa tay ngăn cản thái tử điện hạ cần gì phải tức giận với loại vô danh thế này chứ bây giờ chẳng phải trọng điểm của chúng ta là linh cô nương sao bị t r ú c vô song chặn ngang như vậy lúc này hoàng phù thiên hữu mới nhớ ra điều mình suýt bỏ lỡ hắn ta lập tức xài bước muốn đi về phía sơn động không ngờ người được hắn ta tạm thời tha cho một lần lại vào lúc này mà không có mắt s ô n g tới thật xin lỗi nữ nhân của ta e rằng không cần người bên ngoài lo lắng đôi mắt hẹp dài của hoàng phù thiên hữu lập tức neo h lại ngươi nói gì nữ nhân của ngươi ha ha ngươi nói linh diên là nữ nhân của ngươi sao Ngươi lặp lại lần nữa lại lặp xem chúc ó tin ngươi bồn cung bẻ răng bẻ a của y không. khuôn không lạnh h Trên lùng giới mặt có c vệ t sợ ợ hãi nào, n g ư lại Trúc vô s o n g ở b ê n cạnh cợt c hạ, nhà Điện n h tiếp lời. ẳ g lẽ là l không phải là rút ư ỡ i t r ư ớ cầm sao? Vô song, Trúc c Vô ngươi câm miệng cho bồn cung ở đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện ối chao như vậy sao được ngài thích linh t i ể u thư ta cũng thích mà có câu yểu điệu thục nữ quân t ử hào cầu ngài thích của ngài ta thích của ta hắn thích của hắn cho dù điện hạ ngài là thái tử cũng không thể ngăn cản con đường của người khác đúng không chúc vô xong vị điện hạ nào đó nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ công t ử áo trắng hư lạnh một tiếng nụ cười trên mặt dần dần biến mất không cần lớn tiếng như vậy bổn công tử nghe thấy rồi thái tử điện hạ không cần phải hét lên như vậy ngược lại là vị huynh đệ kia ngươi xem náo nhiệt đủ rồi chứ Có phải người ê n nói ra lai lịch của mình n lai ra của hay lịch h k ô Miễn làm loạn cả buổi còn không biết mình mắt kim thái điện buổi biết nói chuyện với ai, giới thiên hiểu đội bọn loạn còn không đang chuyện đúng không? Ánh mắt vệ giới lạnh nhạt đào qua hoàng phù thiên hiểu đầu đội kim quan toàn nhìn n cho của cả bức hạ phù khí đào tử ta đây đầu vệ qua ở quý g kia trên t hoàng ự c tế tính tình h lại hoàn toàn trái n ư ợ c của với ngoài bề phù thì chiến. Ngươi, thiên hữu không ngờ rằng người này lại hồ đầu n g u x u ẩ n như vậy sắc mặt lập tức tối đen quét ra một kiếm với vệ giới Trúc Vô Song vừa thấy tình huống này vốn định chiếm hời mà thừa cơ tiến trước chiếm cơ Vô vừa vốn vào, không Song huống này định ngờ nam nhân hời mà mặt linh ạ ư mọc mắt sau linh ư n đồng g vậy mà đồng loạt ra c h ê u đối phó với phó b ọ ọ Không ra cảnh h thì thôi, vừa ra chiêu đã trực tiếp khiến Trúc Vô Song và Hoàng Phù Thiên Hiễu chấn động tới không nói nên lời. Linh, Linh i tiếp tới nói lời. ê nên u trực Trúc Vô vừa và ra c đã động Song người vậy mà đột phá linh cảnh vệ giới khó hiểu nhìn bọn họ chẳng lẽ điểm mấu chốt của thành trì thứ bảy mươi này không phải linh cảnh sao nếu không tại sao người giữ cửa kia không chọn chỗ khác mà chỉ đưa hắn đến đây giờ phút này sắc mặt hoàng phù thiên hữu đã khó coi tới tột cùng cuối cùng ngươi là ai vệ giới lạnh lùng liếc hắn ta ta là ai không quan trọng quan trọng là ngươi muốn động vào nữ nhân của ta tốt nhất phải hỏi ta có đồng ý hay không hoàng phù thiên hữu hơi phiền muộn ngươi cho rằng ngươi đột phá linh cảnh là bổn cung không làm gì được ngươi đúng không đúng lúc bổn cung chưa từng khiêu chiến người linh cảnh ngươi cứ làm vật thí nghiệm cho ta đi dứt lời hắn ta trực tiếp triệu hồi ra một con hổ hoa ban hổ hoa ban gào lên một tiếng rồi hóa thành một cái bóng hoa lao về phía mặt vệ giới lòng bàn tay của vệ giới trợt hiện lên ánh sáng trắng sơn động sau lưng đã bị bao phủ trong một mảnh hỗn loạn mà hắn thì t u n g người nhảy lên vững vàng giẫm trên đầu hổ hoa ban hổ hoa ban điên cuồng dãy ruột chân của vệ giới như đính vào đầu nó cơ thể nó có biến ảo thế nào cũng không thể chạm vào hắn hoàng phù thiên hữu thấy nó không thể chịu nổi linh lực cả người lập tức tập trung vào đan điền một luồng cương khí hủy diệt và c a m hờn mạnh mẽ xé gió sông về phía vệ giới l ỗ tai vệ giới khẽ nhúc nhích lập tức cảm nhận được sức mạnh đó lúc cương khí cách hắn một phần nghìn giây hắn đột nhiên xoay người tiện tay vung lên tạo thành một lớp kết giới lập tức nhốt sức mạnh đó bên trong sau đó an toàn trở ra dưới sự ngơ ngác của hoàng phù thiên hữu theo r o n n g tiếng kêu thê thảm của linh sủng vang lên bụng của hồ hoa ban đã nhanh chóng hóp lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy hoàng phù thiên hữu muốn xông tới cứu nào ngờ vệ giới tùy t i ệ n lật bàn tay một cái hổ hoa ban giống như bị rút hơi thở nhanh chóng khô quắt đang nhanh chóng biến mất bằng tốc độ đáng sợ thấy linh sùng của mình sắp chết đi như vậy cuối cùng hoàng phù thiên hữu cũng không nhịn được nữa bùng nổ hét lên với vệ giới dừng tay mày rậm của vệ giới nhướng lên trong đôi mắt lạnh mang theo không vui rõ ràng sắc mặt hoàng phù thiên hữu trắng bệch chịu đựng cảm giác bị bóc tách sâu trong linh hồn cắn răng nhìn vệ giới thả thả nó ra vệ giới hư lạnh giọng nói lạnh bốt vang lên theo thả thả để ngươi ngóc đầu trở lại h ả hoàng phù thiên hữu đúng không có vẻ thái t ử điện hà của đại lục thiên lộc cũng bình thường thôi sao nào chỉ dựa vào bản lĩnh như vậy đã muốn trêu chọc nữ nhân của ta h ả vừa nhắc tới linh diên sắc mặt hoàng phù thiên hữu lập tức tái nhợt nữ nhân của ngươi linh diên thành nữ nhân của ngươi bao giờ từ khi nàng chưa đầy một ư ơ i hai tuổi đã là vương phi của bồn vương rồi người nói xem nàng không phải nữ nhân của ta thì là nữ nhân của ai lời vừa nói ra chúc vô song nhân cơ hội lẻn vào sơn động đang chuẩn bị lặng yên không tiếng động phá vỡ cấm chế lảo đảo một cái đụng vào trận pháp lập tức bị một sức mạnh cường đại hất bay hắn ta vừa tiếp đất ngực đã tanh nồng một mụm lớn máu tơi ư cứ vậy không có điểm báo trước phun ra nhưng hắn ta lại không quan tâm những chuyện này mà mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn vệ giới Người nói、gì? linh diên cô nương đã thành thân, gì, cô đã sự a o ngoại có được, các cảm thể thật thấy thể trở thành như phiên không xin người vậy điều đã lỗi, sáu, s thật Giọng nói không nhanh, không nói nhanh nam nhân mang theo khí phách tự tin khí chẩm theo phách của tự và buồn ì n tĩnh. Nhưng người trong Hoàng Thiên h hai khác hơi Phù h tay rơi lại i vào có sốc, đó cung không cho rằng đó là sự thật nếu là sự thật vậy tại sao nàng lại mặc trang phục cô nương ra chứ không phải phu nhân đã thành thân vị huynh đài này không phải ngươi đang nằm mơ chứ hoàng phù thiên hữu vừa nói vậy chúc vô song lập tức nhớ tới trang phục lúc trước của linh diên hắn ta ôm ngực có chút khó chịu đứng dậy cùng hoàng phù thiên hữu nhìn sang vệ giới chờ lời giải thích của hắn nhưng sao vệ giới có thể công khai tình cảm trong quá khứ của bọn họ được những gì nên nói bổn vương đã nói rồi tin hay không tùy các ngươi nhưng đám bài tượng các ngươi xác định có thể đánh thắng bổn vương sao sau trận chiến vừa rồi đối thủ có thực lực gì vệ giới đã quá rõ ràng tuy rằng hắn chỉ cao hơn bọn họ một cấp nhưng đã đủ nghiền ép rồi phải biết mỗi một cấp có m ộ ư ơ i cấp bậc mỗi cấp bậc tu luyện đều phải tiêu hao vô số tinh thần sức lực bây giờ cho dù bọn họ hợp tác cũng không làm gì được hắn quả nhiên hắn vừa dứt lời hai người đối diện đã đồng loạt đổi sắc mặt vốn dĩ bọn họ còn kinh ngạc vì người này cùng cấp bậc với mình nhưng sau khi giao chiến mới biết rõ ràng thực lực của nam nhân đối diện đã ở trên bọn họ hắn vừa ra tay đã hành hạ hồ hoa ban của hoàng phù thiên hữu chỉ còn một hơi t h ở trúc vô song chỉ đụng vào kết giới đã bị hất tới nội thương thực lực như thế chỉ sợ hai người bọn họ hợp tác cũng không phải đối thủ của hắn bọn họ không nhìn ra giới hạn thực lực của hắn ở đâu lại càng không nhìn ra cuối cùng cấp bậc của hắn cao bao nhiêu càng như vậy bọn họ càng không chắc nếu thật sự cứng đối cứng nói không chừng hồ hoa ban của hắn ta sẽ bị nam nhân này làm cho hồn bay phách tán đến lúc đó có thể đẳng cấp vừa mới có đột phá của hắn ta sẽ vì cái chết của hồ hoa ban mà bị giảm mạnh vì một nữ nhân có thể đánh mất thành quả tu luyện nhiều năm của mình hoàng phù thiên hữu không chút do dự lựa chọn từ bỏ thả hồ của ta ra ta sẽ đi ngay vệ giới nhướng mày hiển nhiên không ngờ rằng hắn ta cứ từ bỏ như vậy thoải mái mà r ứ t khoát lập tức không chút do dự châm chọc xem ra ngươi cũng không chân thành với diên nhi như trong tưởng tượng hắn ta đã từ bỏ còn ngươi thì sao không để ý tới sắc mặt lập tức tái nhợt của hoàng phù thiên hữu vệ giới nhìn về phía trúc vô song trong mắt hắn hai người trước mặt đều là cá mè một lứa không ngờ rằng trúc vô song lại đăm chiêu nhìn hắn nói Ta có thể từ bỏ, nhưng trước đó ngươi có thể nói cho bọn ta biết từng tra biết thật lai lịch của chưa lai của kia. có có cho lịch khác cưỡng cản, lịch đó nói nhưng Linh、Diên、không? Không phải bọn họ chưa từng điều tra nàng nhưng họ không nhà bỏ, bọn bọn bị bây bọn ngươi Diên nàng người khác cưỡng ép ngăn đến vẫn giờ điều đều đầu ép vì vậy sự bọn họ chỉ cảm thấy nàng thần bí khó lường đặc biệt là thực lực y độc quả thực sâu không lường được tuy rằng dung mạo không đẹp đến mức choáng ngợp nhưng tuyệt đối là một nữ nhân có khí chất mạnh mẽ đó cũng là lý do thực sự khiến nàng có thể đồng thời hấp dẫn sự chú ý của hai người bọn họ hoặc là ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tới từ đâu vệ giới chỉ cần động não một chút là biết vấn đề ở đâu rồi lòng diệc yên tâm để hai đứa con gái ra ngoài rèn luyện như vậy làm sao có thể không chuẩn bị gì ngoài mặt thì tám đại lục mỗi người một thể không ai can thiệp ai nhưng theo huyền vũ học thịnh hành càng ngày càng nhiều cao thủ đều chọn ra ngoài rèn luyện tự nhiên cũng sinh ra rất nhiều tổ chức tình báo có thể cha ra được thì không đủ làm cơ sở sợ là sợ những người có cha thế nào cũng không ra không thể không nói điểm này không chỉ long d i ệ p mà ngay cả mặc ngân cũng làm rất tốt nữ nhi và muội muội của bọn họ được loại bối cảnh thần bí khó lường này bảo vệ một cách hoàn hảo hai người kia ngoài mặt thật sự có hứng thú với linh diên nhưng ai biết trong loại hứng thú này có sen lẫn hiếu kỳ về bối cảnh hay không bây giờ phía trước linh diên có hắn con đường phía trước bị chặn lại vậy con đường phía sau cũng phải biết được đôi chút đúng không không ngờ vệ giới lại tiện tay ném hổ hoa ban cho hoàng phù thiên hữu ánh mắt lạnh nhạt đảo qua sắc mặt hai người sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta dùng thực lực nói cho các ngươi biết bọn ta là ai bây giờ thật xin lỗi muốn biết hả tự thăm dò đi dứt lời hắn không thèm quay đầu đã trở vào sơn động để lại chúc vô song và hoàng phù thiên hữu mặt mày uất nghẹn căm thức nhìn bóng lưng của hắn nhưng lại không thể làm gì đang lúc bọn họ định quay người bỏ đi giọng nói của vệ giới đột nhiên vang lên sau lưng lúc đi sẵn tiện mang người ở cửa đi luôn không đợi vệ giới nói hết lời hoàng phù thiên hữu đã chút hết những nhục nhã và lúng túng vừa rồi dựa vào đâu bọn ta cũng không phải người hầu của ngươi vệ giới cười lạnh một tiếng đó là người linh diên dốc sức liều mạng cứu các ngươi xác định không muốn nhận chuyện này sao lời này vừa nói ra hai người đồng thời sững sờ sau đó quay đầu nhìn nam nhân bị mưa s ố i chật vật không chịu nổi không nhìn thì thôi vừa nhìn lại càng hoảng sợ vậy mà là mặc môn ta thế mà quên mất tên gia hòa này t r ú c vô song muộn màng vỗ chán mình sau đó nói với vệ giới người này ta quen ta dẫn hắn đi là được giọng nói không nhanh không chậm của vệ giới xuyên qua màn mưa truyền tới vậy thì cảm ơn quen là tốt nhất không quen hắn còn không biết phải ăn nói với linh diên thế nào sau đó vệ giới không nói gì nữa ngược lại là hoàng phù thiên hữu ở bên cạnh có chút ghen ghét nhìn t r ú c vô song hừ n g ư ơ i đúng là phản ứng nhanh mang theo phiền phức như vậy trở về t r ú c vô song lạnh lùng nhìn hắn ta trực tiếp khom lưng cõng mặc ngôn bị trọng thương lên tức giận hừ lạnh nếu không có hắn thì ngài có thể biết tin tức của linh cô nương nhanh như vậy hả nói gì thì cũng là tin tức của hắn thu hút chúng ta tới đây cũng đâu thể qua cầu rút ván đúng không nhưng linh lực của tên này không thấp sao lại khiến mình chật vật như vậy hoàng phù thiên hữu thật sự không cam lòng không ngờ bọn họ từ xa đuổi tới lại bị một tên vô danh cướp mất nghĩ sao cũng thấy uất nghẹn vô cùng nhưng bây giờ tình huống của hắn ta bày ra đó h ổ hoa ban bị trọng thương không mất hai ba năm chưa chắc đã khôi phục lại nếu nó chết thật chẳng phải tâm huyết nhiều năm của mình uổng phí sao linh diên nữ nhân khiến người ta không nhìn thấu thậm chí gần mà không được kia rốt cuộc có lai lịch gì Còn nữa, vì cứu nữa, tên vì mặc dù không chiếm được lợi lộc gì từ tên vệ giới k i a n nhưng nữ nhân linh diên này quá thần bí kêu bọn họ lập tức từ bỏ là không thể nào rõ ràng là không thể đến gần nhưng cũng không ngăn được âm thầm điều tra theo dõi đúng không mưa càng lúc càng lớn sau khi tất cả những người không liên quan đi hết cuối cùng vệ giới mới an tâm can đảm nghỉ ngơi cơ thể của hắn vì lôi điện thăng cấp mà bị thương nghiêm trọng ở những bộ phận khác nhau nhất là nội thương điều dưỡng ở mặc tộc và trên đường đi căn bản không đủ cộng thêm vừa rồi mới giao thủ với hai người kia cả người đang trong tình trạng dựa vào một hơi thở để liều chết bây giờ người đi hết sau khi bố trí kết giới xong hắn liền cảm thấy trời đất quay cuồng một trận Vệ giới nhìn linh diên đang đi động đổi chữa nữa Mưa ta xua của mùa hai qua, hai thay không nhịn nổi nhắm hôn ngày, ngày, ngày người nằm thẳng băng trong sơn động cuối cùng cũng có chút thay đổi rất nhỏ. Linh Diên giác tự trị thật mắt tí tí tách Một tám trôi chút rất sự cảm bức cả cuối có hè. rời oi mê. vì cơ thể lúc nóng lúc n ạ n h trong khi tự chữa t r ị nên không biết mặt nạ da người đã lặng lẽ rơi mất từ bao giờ để lộ dung nhan tuyệt sắc khiến người ta vừa nhìn đã không sao rời mắt được trải qua tám ngày tự chữa trị vết thương ngoài da của nàng cơ bản đã đóng vải bong da để lộ ra thịt màu hồng thoạt nhìn phục hồi không tệ chỉ là hiện tại nàng vẫn đang hôn mê chắc là vì nội thương vẫn chưa khỏi hẳn về phần vệ giới ngoài mặt không nhìn ra được gì nhưng sắc mặt rõ ràng hồng hào hơn tám ngày trước rất nhiều có lẽ đan điền tự chữa trị vẫn khá thành công À, là đúng rồi, đan điền tự chữa cũng là dị năng đặc cũng năng rồi, trị biệt mới chữa tự dị sáng hôm sau vệ giới hôn mê tròn tám ngày cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ trong hỗn độn hắn nằm dưới đất vừa mở mắt đã thấy sơn động đầy dây leo một giây sau cả người hắn từ dưới đất bật dậy vừa nghiêng đầu đã thấy gương mặt khiến hắn nhung nhớ ngày đêm của linh diên diên nhi vệ giới kích động chạy tới q u ỳ trước mặt nàng nhẹ nhàng nâng cổ tay nàng bắt mạch sau khi hắn xác định tình huống của nàng đã có thay đổi rõ rệt so với tám ngày trước thì bất giác t h ở phào nhẹ nhõm vệ giới cúi đầu nhẹ nhàng đỡ đầu nàng lên đặt trên đùi mình sau đó dịu dàng vuốt tóc nàng như che chờ chân bảo hiếm thấy lần này ta sẽ không buông tay nữa Diên nhi cầu xin nàng cho cầu trong khoảng thời gian còn lại đôi tiểu phu thê đã chia lìa nhiều năm chưa từng nói chuyện đàng hoàng vậy mà cứ một người tỉnh táo một người hôn mê trò chuyện từ sáng cho tới bầu trời tối đen tóm lại nhớ cái gì thì nói cái đó cho dù không được đáp lời vệ giới cũng vui vẻ chịu đựng hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc chỉ có hai người bọn họ trong một đêm của hai ngày sau vệ giới đang say ngủ nhẹ nhàng ôm linh diên khóe môi nhếch lên thành nụ cười thỏa mãn hoàn toàn không phát hiện người đã hôn mê c h ọ n m ộ ư ơ i một ngày lại chậm rãi m ở mắt trong đêm tối chớp đôi mắt to linh động chậm rãi nghiêng đầu qua gương mặt tuấn tú của nam nhân đập vào mắt khiến nàng thất thần trong giây lát đồng thời có chút mờ mịt hình như đang thấy lạ nàng và hắn gặp lại nhau trong tình trạng kỳ quái như vậy từ bao giờ Vệ giới giọng linh diên khàn khàn nhẹ nhàng giơ tay đặt lên gò má có vẻ hơi thô giáp của nam nhân trong mắt lóe ra ánh sáng không rõ nghĩa sáng hôm sau khi vệ giới tỉnh lại thì bên cạnh đã không một bóng người mất mát và thấp thỏm lo âu lập tức lấp đầy cả trái tim hắn khoảng lặng đẹp đẽ mấy ngày hôm nay n h i ễ m nhiên đã trở thành một giấc mơ vào giây phút này cú sốc nặng nề như vậy khiến trái vệ giới trong nháy mắt thắt chặt diên nhi, diên nhi diên nhi của ta sao nàng có thể sao có thể lại bỏ rơi ta linh diên đi rồi thật sự không từ mà biệt sau khi vệ giới ngơ ngác chốc lát thì lập tức đứng dậy đuổi theo hắn mặc kệ tại sao nàng không từ mà biệt nhưng hắn biết nhất định mình phải đuổi theo điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là người tên mặc ngôn kia người có thể được linh diên bất chấp mọi giá bảo vệ như vậy nhất định có nguyên nhân của nàng đáng tiếc đến khi hắn muôn vàn vất vả chạy tới mặc gia lai được cho biết linh diên chỉ vừa đi một canh giờ một canh giờ cũng có nghĩa là cách xa trăm dặm vệ giới bất đắc dĩ lại lần nữa đuổi theo cứ một chạy một đuổi như vậy không có con đường đặc biệt chỉ dựa vào cảm giác cuối cùng nửa năm sau trên đỉnh tuyết sơn nổi tiếng của đại lục thiên lộc hắn đã chờ được một vị tuyết tinh linh gần như hòa thành một thể với tuyết Diên nhi, là nàng thật sao, Diên Nhi, Nhi? Cuối cùng ta cũng chờ được nàng rồi, cuối rồi. xin xin đi, xin đi nàng cùng cũng tìm được nàng cùng cũng nàng nàng, nàng đừng đi, cầu xin nàng đừng đi nữa được không? thật chờ là ta tìm sao được được Cầu cầu cầu được Tài tiên tuyết liên vừa mới hái, giống như tiên tử tình cờ xuất hiện trong tuyết, ta thở trắng tinh cùng quần áo trắng tì vết khiến nàng càng linh động xuất trần, tuyết động dày đặc trôn cả nửa chân nàng trong tuyết thấy chút ta thấy thần tiên nàng nàng càng dày nàng nàng và linh diên liên mới hái, giống hiện khiến người đợi người. khiến linh lại mỗi khiến người đi lại lông nâng sơn như ngừng cùng quần không động động nửa chân nhưng dù vậy cũng không thấy nàng có chút nặng nề và khó khăn nào, ngược chân như đang trên bồng bềnh. khó mây đều xoay vậy vừa cao cảm đám bước Áo áo cờ đặc cả có dù vệ giới toàn thân áo đen trông có vẻ lạc lõng giữa thế giới tuyết trắng nhưng hắn không quan tâm điều duy nhất còn lại trong mắt và trong tâm trí hắn chỉ có nữ nhân khiến hắn ngày nhớ đêm mong nóng ruột nóng gan nhiều năm tám năm rồi từ khi gặp được nàng đến nay đã qua trọn tám năm nàng tư tiểu nữ hoa tâm sự nặng nề ngày xưa từng bước trưởng thành đến nguyên nữ thần thần bí của tám đại lục bây giờ diên nhi đi mệt rồi chúng ta dừng lại nghỉ chân một chút đừng ép bản thân liên tục hành tẩu mệt nhọc vô cùng được không ta đau lòng ta đau lòng nàng nói đến chỗ kích động đường đường nam tử hán vậy mà rơi xuống những giọt nước mắt không biết là chua xót hay đau lòng điều này khiến nữ nhân vẫn luôn quay lưng run dày trong giây lát đau lòng nàng rõ ràng là ba chữ cực kỳ đơn giản rơi vào tai nàng lại còn khiến nàng động lòng khiến nàng cảm động hơn ta yêu nàng ấm ức và vất vả nhiều năm qua vào thời khắc này dường như đã tìm được chỗ c h ú t bỏ nước mắt chẳng biết đã lặng yên rơi xuống từ lúc nào che mờ đôi mắt của nàng nàng thử ngẩng đầu thu nước mắt trở về không ngờ chẳng biết bông tuyết từ trên trời rơi xuống từ lúc nào cảm giác lạnh bốt khiến cơ thể nàng căng thẳng theo bản năng khi bông tuyết vào vệt i nước mắt khiến mặt nàng cảm thấy lành lạnh chẳng biết từ bao giờ nam nhân mà nàng vẫn luôn trốn tránh đã đứng trước mặt nàng bàn tay ấm áp âm thầm nâng mặt nàng buộc nàng đối diện với dung nhan t i ể u tụy không chịu nổi nhưng phong thái anh tuấn vẫn không giảm kia trong mắt hắn viết nóng bỏng và kích động trần trụi hắn mềm nhẹ lau nước mắt trên khóe mi nàng dịu dàng nhìn nàng lẩm bẩm nói bảo bối đừng khóc từ nay về sau ta sẽ là vai của nàng là chân của nàng nàng muốn đi đâu ta sẽ đưa nàng đi nàng mệt mỏi ta sẽ cho nàng dựa vào nàng muốn nổi giận ta sẽ cho nàng phát tiết nàng đánh ta mắng ta cũng được chỉ là cầu xin nàng đừng rời khỏi ta được không ta biết trong quá khứ là ta không đúng với nàng nhưng dù sao nàng cũng phải cho ta một cơ hội bù đắp lỗi lầm ta dùng nửa đời sau của mình để bù đắp được không nửa đời sau ta làm trâu làm ngựa cho nàng chịu thương chịu khó ta chỉ cầu xin nàng đừng rời khỏi ta chúng ta đời đời kiếp kiếp đều phải ở bên nhau được không đôi mắt sáng ngời mà trơn bóng rực rỡ của linh diên cứ vậy không chớp nhìn hắn nghe hắn g ầ n từng chữ tỏ tình nhìn hắn than khóc đầy xúc động cuối cùng trên dung nhan tuyệt sắc đã sớm không kìm được kia hiện lên một chút xung động sau hai năm rưỡi cuối cùng vệ giới cũng nghe được giọng nói thanh thúy dễ nghe động lòng người như chim oanh của nàng được từ nay về sau chân trời góc bể chàng đi cùng ta thật thật sao diên nhi nàng nói thật ư vệ giới không thể tin chừng to mắt k h ô nụ hôn ngây ngô của nàng thoáng cái đã khơi dậy dục vọng của hắn ngay sau đó đã đổi từ bị động thành chủ động bởi vì sự điên cuồng của hắn cơ thể linh diên mềm nhũn hai người cứ ở trong màn tuyết lãng mạn không dính bụi trần như vậy lăn thành một đống a tình cảnh này một chữ đẹp sao có thể hình dung được cho dù đang ở trong băng thiên tuyết đìa cũng không ngăn được sự phấn khích bắn ra bốn phía của đôi tình nhân cùng chung hoạn nạn này ngoan mau nói cho ta biết cuối cùng tên mặc ngôn kia là ai mà đáng để nàng phức tạp khó khăn cứu giúp như vậy không có quan hệ gì đặc biệt chỉ có điều hắn cực kỳ giống một người trong trí nhớ đệ đệ mất sớm kiếp trước của nữ chính thì ra là thế ta còn tưởng rằng linh diên ta từ tám năm trước đã gả cho chàng rồi vậy nàng giày vò ta như vậy chẳng lẽ là muốn thử ta khóe miệng linh diên khẽ nhách chỉ có tình yêu chống lại sự m à i mòn của thời gian mới là tình yêu thật sự nếu cả điều này chàng cũng không kiên trì được vậy chúng ta chia tay sớm thì hơn thời gian không phải vấn đề quan trọng là chàng có thể tìm được ta trong biển người mênh mông điều này đã cho thấy chúng ta có duyên vì vậy ta bằng lòng cho chàng cơ hội này vệ giới chàng chuẩn bị xong chưa chàng bằng lòng lấy ta không cho dù nghèo hèn hay phú quý cũng sẽ kéo dài mãi mãi đồ ngốc ta đã sớm chuẩn bị xong rồi vệ giới ta ở đây t h ề đời này kiếp này không phụ khanh sống là người của nàng chết là q u ỷ của nàng chúng ta đời đời kiếp kiếp đều phải c u ố n lấy nhau d i ê nàng có bằng lòng vì vệ giới sinh con dưỡng cái cùng hắn chân trời góc bể bên nhau cả đời không linh diên ôm chặt cổ hắn đặt một nụ hôn thâm tình lên môi hắn thân ái ta bằng lòng sinh bánh bao cho chàng bằng lòng cùng chàng lưu lạc chân trời xem ngày tốt cảnh đẹp như thế có phải đã đến lúc tiểu đệ và tiểu muội của chúng ta thẳng thắn gặp nhau rồi không vệ giới nghe thấy lời nói mang tính ám chỉ cực mạnh như vậy làm gì nhịn được nữa lập tức hóa thành ác lang từng chút từng chút ăn xong lau sạch con tiểu bạch hồ linh diên này lúc hai người một đen một trắng h a n g say lăn qua lăn lại trong giống tuyết hồn nhiên không chú ý tới ba con nào đó chẳng biết đã trôi nổi giữa trong chung trong không gian từ lúc nào tạo ra vô số bong bóng màu hồng mà bọn nó lại vừa che mắt vừa lười biếng nằm trên đám may nho nhã nói hỏi thế gian tình là gì mà khiến người ta thề nguyện sống chết Toàn Văn Hoàn, tới đây chuyện nghịch thiên thần châm, quỷ y độc vương phi đã kết thúc. thưởng thức Hoàn, Chuyện.com, Văn chuyện nghịch vương Chuyện đăng cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện nhé. với châm phi đây độc đã được Đọc đọc câu y hay Cổ Úc quỷ ở Cổ